Các bạn đang nghe tại đọc chu lập nghiệp dùng sức đẩy ra la mật âu tay lại ra sức mà quyết tuyệt phổi phủi phủ cho sạch đôi môi phản nộn của cậu làm cho các bạn học thấy rõ ràng là cậu vô cùng ghét điều đó chứng minh cậu tuyệt đối không phải là tự nguyện cho hôn mấy đứa các con có không chịu trở về lớp học từ Khánh dư quay đầu chừng mắt với đám trẻ Mà bọn chúng thì không muốn thử nghiệm cơn cuồng nụ của cô giáo chủ nhiệm, tất cả liến ngon ngoãn quay về lớp học. Nhìn thấy con trai bị một nữ sinh xa lạ, xem như con gấu bông mà hôn môi, cô biết đó là nghi thức xã giao thông thường ở phương Tây vì cô đã từng ở Pháp nhiều năm nên cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Nhưng thấy con mình, vì các bạn học treo đùa mà xấu hổ, mặt đỏ ứng như là quả cà chua, khiến cho cô hạo tâm mà giúp cậu, đuổi đám trẻ quỷ kia biến mất. Làm mặt đâu cũng kinh ngả không thôi, về mặt ngỡ ngàng. Từ nhỏ, cô thực thích tất cả những thứ xinh đẹp mà hiện hữu, có sinh khí, có cảm giác, lại có khả năng cử động như người thật. Việc thật, mà búp bê bằng nhựa như cô cũng không cần không thích. Nếu búp bê xinh đẹp là nhân vật có thật, cô như vậy mà thực lòng yêu thích. Lần đầu tiên cô quyết định sẽ cùng chị gái xinh đẹp này làm bạn tốt mãi. Thật quái lạ, cô từ nhỏ đến lớn diện mạo đã xinh đẹp, Lại cả ai đáng yêu Lời nói thì như mật đường rót vào tay Không có bạn học nào mà không yêu thích cả Nhưng mà lần này cô chỉ muốn thân mật một chút Để lấy lòng chị gái liền bị từ chối Đã vậy còn cố sức đẩy cô ra Đã vậy còn ra sức đẩy cô ra khỏi người nữa Đây đúng là lần đầu cô phải chịu ủy khuất thế này Chị gái à Làm ở đâu không e ngại xấu hổ Điềm tĩnh hô to một lần nữa Ta là nam sinh Chu Lập Nghiệp nhanh chóng cười bỏ bộ y phục hỏa trang gờ bông đang mặc trên người, cho rằng bộ quần áo này rất là đáng yêu, hại bản thân cậu bị người khác nhìn lầm. Đáng tiếc, Chu Lập Nghiệp khá nghị không có hiệu quả, là nữ sinh. Khuôn mặt nho nhỏ, môi hồng xinh, hàm răng thẳng tắp trắng sáng, dáng người lại nhỏ nhắn, vô luận là có mặc trang phục như thế nào, cũng là một nữ sinh xinh đẹp. Nam sinh, ta là nam sinh. Chu Lập Nghiệp tức giận phừng phừng, Dậm chân ấm ấm Tiểu nữ sinh này mắt có bệnh hay sao Đều không có phân biệt qua nam sinh Khác với nữ sinh sao Hay con nhóc kia còn chưa từng nhận thức qua Điều đó là không thể Đến trong nhảy mắt cô bỏ đi Cái suy nghĩ vớ vẩn kia Tuy tuổi còn nhỏ Nhưng la mặt Âu rất dịu dàng Không muốn cùng người khác đấu khẩu tranh cãi hơn thua Tay liền trực tiếp hành động Kéo xuống cái quần của chu lập nghiệp Để chứng minh là cô không hề nhận lầm Mẹ đã từng dạy qua cô cách tắm rửa cho em trai Cũng đã giúp cô phân biệt Đâu là bé trai Đâu là bé gái Mà bé trai và bé gái quả thật không giống nhau Có cái vật gì gây sợ thế kia Là mặt âu về mặt thích núi Thật không phải là chị gái Mà là anh trai Tuyệt Bỗng dưng Có tiếng khóc kinh thiên động địa phát ra Từ một tiểu nam sinh Sự tình này xảy ra nhanh như chớp Càng không thể vãn hồi Trong tương lai Chú lập nghiệp sẽ không thể quên được sự kiện nội trong một ngày cậu bị xấu hổ đến hai lần, mà lần nào cũng vô cùng thê thảm. Đã cướp mất nụ hôn đầu tiên của cậu, thế mà nữ sinh kia lại còn nhanh chóng nổi tiếng khắp trường, kèm theo đó là cái danh hiệu người hùng nghe đến là chói tai, té xỉu. Hơn nữa, cậu rút ra được một kết luận, nữ sinh La Mật Âu kia chính xác là oan gia của mình. Từ nay về sau, cậu sẽ không còn những ngày thanh thản. Bởi vì La Mật Âu còn kề cận bên mình, nên cậu bắt đầu dự liệu một phương án bỏ trốn vậy. 5 năm sau, trường tiểu học Âu Đức vốn nổi tiếng là trường dành cho những đứa trẻ quý tộc đến học. Mỗi năm một lần nhà trường đều tiến hành làm lễ kỷ niệm thành lập trường để cho phụ huynh cùng bạ bối có thể đến trường tham quan, vui chơi. Nhờ vậy, hàng năm cứ tới ngày này, không khí cả trường vô cùng khận trương trở thành sự kiện trọng đại ở địa phương này. Nhân viên nhà trường ngoại trừ an bài tra học sinh các lớp, bày quầy bán hàng từ thiện, còn chuẩn bị rất nhiều hoạt động cộng đồng để cho các phụ huynh cùng tham gia. Còn có các tiết mục âm nhạc, vũ đài dành để biểu diễn được trang trí rực rỡ muôn sắc màu. Các bạn học sinh tham gia tiết mục nhạc kịch đều đã tập luyện hết mình từ trước. Không phải vì hôm nay sẽ được làm nhân vật trung tâm, mà là năm nay đài truyền hình sẽ đến tận hiện trường để quay hình trực tiếp, được dùng làm phóng sự trên TV. Vì vậy mà mọi người đều không muốn mất mặt xấu hổ trước khán giả cả nước. Chu lập nghiệp, Chu lập nghiệp. Hai nam sinh đang mặc trang phục nữ, trên người là bộ Âu phục của tỷ nữ Âu châu của thế kỷ trước đang cố giữ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net